Y quái, hai thất thải nữ thần long này nhìn cái gì vậy nhỉ? Tấm gương này. Linh năng cùng linh tính đều vượt quá sức tưởng tượng của ta. Cường đại vô cùng. So với vương giả chi kiếm ta lấy sơn. Sơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. U. To. Cường. Từ tay ác long còn muốn cường đại hơn. Nhất định nó là một đồ vật lực luyện khí. Hơn nữa còn không phải là do luyện chi lực sĩ nhân loại luyện chế ra. Phó thư bảo trong lòng thầm suy nghĩ, phân tích lấy nhưng mà không có cái đáp án nào. Ngay tại lúc phó thư bảo mê muội trong lòng. Đau khổ suy tư thì tấm gương màu đen kia đột nhiên phát ra một mảnh bạch quang trói mắt. Đám bạch quang kia gần như là thực chất, giống như sương mù mà đem trọn khu vực bảo Dương bao phủ lại. Vị trí của phó thư bảo vừa vặn rơi ở bên ngoài khu vực sương mù bao phủ. Quang vụ xuất hiện rất nhanh, biến mất cũng càng nhanh. Thời điểm quang vụ biến mất, Trên mặt tấm gương màu đen kia liền xuất hiện một cảnh tượng. Nhìn hình ảnh kia. Cầm của Phó Thư Bảo xém chút nữa là rớt xuống mặt đất. Cảnh tượng kia. Đúng là A Long cùng thanh giới. Lam Điền đang trong thông đảo hướng lên đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội trên đỉnh tiếp thiên phong mà đến. Gió trên đỉnh núi vù vù thổi qua. Tiếng gió quét qua từ mặt gương kia truyền lại. Khiến cho người ta dưới tình huống không có gió mà vẫn cảm nhận được độ lạnh thấu xương của nó. Bầu trời dưới ánh mặt trời soi sỏi. Điểm điểm một chút vết lốm đốm di động. Khiến cho người ta tại dưới thế giới lòng đất không có ánh mặt trời chiếu sáng cũng cảm nhận được độ ấm của nó. Còn có tiếng bước chân của A Long cũng rõ ràng truyền về. Không chỉ có tiếng bước chân của A Long mà còn có làm bạn với hắn. Thanh giới cùng Lam Điển. Tiếng bước chân của hai người cũng rõ ràng truyền về. Còn có thanh âm hô hấp của thần tạo quân chiến sĩ hai bên hành lang cũng rõ ràng truyền tới có thể nghe rõ được. Thấy một màn như vậy. Phó thư bảo cuối cùng hiểu ra Long Ngọc nhất cùng Long Ngọc nhị giam lòng hắn chỉ là một trong những thủ đoạn khống chế A-Long. Tấm gương không rõ lai lịch trước mắt chính là đồ vật quan trọng nhất. 15.05.2014.2030 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 598 giọng nhân yêu. Từ khi hai mặt vư ảo cùng chân thật của thánh đảo gộp lại làm một, Phó Thư Bảo còn chưa từng có nhìn qua chính điện đế quốc luyện chi lực sĩ Tổng hội trông như thế nào. Giờ khắc này, thông tấm gương màu đen kia, cũng giống như chính hắn tự mình đi tới chỗ đế quốc luyện chi lực sĩ Tổng hội vậy. Khu kiến trúc màu vàng dưới ánh mặt trời phẳng lại quang huy lòe lòe. Thần tạo tháp chọc thẳng vào bầu trời nguy nga vô cùng. Nó cũng lập lòe. Cùng khu kiến trúc bên dưới hô ứng một chỗ cấu thành một cảnh không chỉ khiến người khác cảm thấy cực kỳ đồ sổ hùng vĩ mà còn mang lại cho người khác cảm giác như mộng. Như ảo. Đứng tại hai bên đại môn đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội. Tám thành viên bình thường mỗi người đều là đại vô vũ trụ cấp. Nếu là tổ chức do lực luyện chi sĩ cấu thành. Thành viên bình thường tự nhiên là những người bình thường mà không phải là thần tạo quân. Hết thảy mọi người bên trong tổng hội. Từ người quét sắc cho tới nấu cơm. Hết thảy đều là những luyện chi lực sĩ bình thường. Một tổ chức như vậy, nó mang tới cho người khác cảm giác uy hiếp là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ được. Mặc dù không tự mình đối mặt hết thảy nhưng mà uy nghiêm nơi Tổng hội triển lộ ra thực sự là vô cùng cường đại và hùng vĩ. Phó Thư Bảo trong lòng cũng cảm thấy áp lực cực lớn khi muốn đối đầu với một tổ chức như vậy. Thật đúng là không phải là chuyện gì dễ dàng a A Long không nói một lời. Yên lặng mà theo thanh giới cùng Lam điển hướng phiến đại môn Sơn Son thiếp vàng lộng lấy kia mà đi đến. Trước mặt những thủ về cường đại đối với hắn, một luyện ngô là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn là do phó thư bảo luyện chế ra. Loại robot sinh hóa như hắn. Thế giới trong nội tâm là một mảnh thế giới không có cảm tình chân trật. Nó chỉ là tồn tại mô phỏng thông qua việc đại não do một chi nguyên tố lạc ấm lực chi phù trận liệt biên tập mà thành. Có thể mô phỏng hết thầy tình cảm của thế gian. Phó thư bảo vốn chính là một cái tồn tại đặc thù đến từ một cái thế giới khác. Đồ vật hắn luyện trí ra tự nhiên cũng là độc nhất vô nhị Trên thực tế, ngay cả luyện thánh y cũng không cách luyện trí ra loại luyện nô này. Như vậy, hắn cũng không cách nào tưởng tượng cùng phán đoán được. Một ít suy nghĩ này sinh trong lòng. Một ít suy nghĩ cũng biết mất trong lòng. Bất kể như thế nào. Hết thầy chuẩn bị lúc trước. Đều phải trải qua hết thầy khảo nghiệm của một người. Chính là thần cấp lực sĩ. Đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội tổng hội trưởng. Luyện thánh y. Địch nhân cường đại nhất cuộc đời hắn tính tới lúc này. Sắp xuất hiện. Đi vào đại môn. Thanh giới cùng Lam Điền sau khi thương lượng vài câu liền đem A Long mang vào. Thành viên phụ trách thủ về không chút nghi vấn ký càng nào. Hình ảnh tấm gương màu đen kia chiếu ra lại có cải biến. Từng cây điêu lương hoa trụ. Kim chuyên kim ngõ. Phi diêm thủy linh cột trụ điêu hắc hoa mỹ. Gạch vàng ngói đỏ. Mái ngói con rũ xuống. Ngọc Sư nằm gác năm bước một đầu. Mười bước một thủ vệ. Vừa vô cùng xa xỉ vừa lại lộ ra vô cùng uy nghiêm. Khí thế vương giả. Chúa tể như thế ngay cả hoàng kim thành của thanh tú quốc cũng không cách nào sánh bằng. So ra còn muốn kém cỏi hơn nhiều. Đối diện với đại môn là thần tạo tháp cao vút trong tầm mây. 500 bước lại có một gian phòng, một hồ nước sóng xanh nhộn nhạo, thanh tịnh, không cách nào nhìn ra một điểm bố trí bất hòa nào. Tại phía trước nơi trọng yếu, phần lớn là các quảng trường cùng các loại thiên đàn, xung quanh đều có một cái hồ nước lớn. Tưởng gì chính là giờ phút này bên cái hồ nước này lại có người người đang đứng câu cá. Người khác câu cá phần lớn tư thế là ngồi, nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác lại là đứng câu. Đây là bởi vì thân thể hắn còn chưa cao đủ 4 xích 1 xích 0.33 m Coi như là đứng câu cá thì cũng so với người bình thường ngồi câu còn muốn thấp hơn cái đầu. Tuy rằng thấp nhưng trên đầu của hắn lại mang theo một cái mũi rồng vàng rộng thùng thỉnh. Cách mũ kia không chỉ che đẩy đỉnh đầu của hắn mà ngay cả hai vai cùng nửa thân trên đều được che đẩy lại. Bởi vì hắn đưa lưng về phía đại môn cho nên không cách nào nhìn rõ diện mạo của hắn được. Tấm gương màu đen có thể chuyển đến thanh âm. Cảnh tượng lại không thể chuyển đến lực lượng trường cùng linh năng. Cho nên cũng không cách nào suy đoán kẻ đang câu cá có được thực lực như thế nào. Nhưng mà có thể tưởng tượng được. Có thể đứng nơi này câu cá. Thân phận của hắn có thể thấp hay sao? Xét thấy luyện thánh y không thể nào một kẻ lùn được. Tên lùn câu cá này thân phận rất có thể là một trong ngũ đại trưởng lão rồi. Mà từ cách ăn mặc của hắn mà nói. Hơn phân nửa là thổ luyện trưởng lão rồi Tuy rằng không cách nào cảm ứng được cường độ lực lượng trường của tên lùm kia Nhưng mà phó thư bảo vẫn có thể từ phương diện khác đoán ra thân phần của hắn Một trong ngũ đại trưởng lão của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội thổ luyện trưởng lão Ngay tại lúc phó thư bảo suy đoán Long Ngọc Nhị đột nhiên nói ra Gia hỏa mang mũ rồng vành kia chính là thổ luyện trưởng lão hành tung bí ẩn nhất, cũng là kẻ khó chơi nhất. Long Ngọc nhất cũng nói. Người này tuy rằng chấn thủ nơi đại môn đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội. Nhưng bình thường hắn đều không có hiện thân. Đúng lúc này rõ ràng lại câu cá tại thiên trì. Hắn đang chơi cái trò gì đây nhỉ? Chẳng lẽ hắn đã biết được chút phong thanh gì? Hai tỷ mũi thất thải nữ thần long sinh đôi cũng tràn ngập hoang mang. Nhưng lời đối thoại của hai nàng lại khiến cho Phó Thư Bảo xác nhận được suy đoán lúc nãy của mình. Ngoài ra còn nói cho hắn biết tên của cái hồ nước kia. Thiên trì Tiếp thiên phong là ngọn núi cao nhất của thánh đảo, tự nhiên cũng là ngọn núi tiếp cận thiên mạc nhất. Hồ nước trên đỉnh của nó gọi là thiên trì thì cũng không có gì là không ổn. Nhưng mà Phó Thư Bảo ẩm ẩm cảm thấy, Cách hồ nước chỉ một mấu kia lại không có đơn giản như vậy. A Long cùng Lam Điền Thanh giới chậm rãi đi qua hồ nước. Hướng cửa vào thần tạo tháp mà đi tới Cửa vào thần tạo tháp không có một thần tạo quân chiến sĩ nào chấn thủ Cũng không có một thành viên bình thường nào của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội nào chấn thủ Nhưng lại mang tới cho người khác cảm giác nó là địa phương phòng thủ nghiêm mật nhất tại nơi này Đừng nói là xâm nhập chỉ cần tới gần cũng là sự tình cực kỳ nguy hiểm rồi Đây chính là cửa vào thần tạo tháp. Tại đây không có một trưởng lão nào chấn thủ nhưng lại có luyện thánh y tồn tại. Cho nên chỗ này chính là chỗ nguy hiểm nhất trong đế quốc luyện chi lực sĩ Tổng hội A. Không có người trông coi bởi vì căn bản loại chuyện này là tất yếu. Đồ chúng ta muốn tìm chính là ở chỗ này rồi. Long Ngọc nhất thì Thảo nói. Long Ngọc nhị nói. Tỷ tỷ đang lo lắng cái gì đây này. Luyện thánh y căn bản không biết sự hiện hữu của chúng ta. Sự tình hắn để ý tới chỉ có mỗi việc luyện trí cùng thu thập cát thời gian. Chuyện còn lại hắn đều mặc kệ. Hơn nữa hắn lại không biết A Long là người của chúng ta. Vì trí bảo của Long tục chúng ta mà sắp đặt. Cho nên... Ta cả thấy lần hành động này vô cùng có khả năng thành công Long Ngọc Nhất khẽ gật đầu tựa hồ chấp nhận cách nhìn của Long Ngọc Nhị. Bất quá, lạc quan là chuyện tốt, nhưng mà hai tỷ mũi này lại không biết bỏ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước phía sau. Vào thời khắc này, ngay tại phía sau các nàng còn một cái lực lượng phân thân ẩm hình. A Long rất nhanh bước qua thiên trì, lúc này thổ luyện trưởng lão bỗng nhiên lên tiếng nói. Đứng lại. Thanh âm của hắn giống như đại địa chấn động, mang đến cho người khác một cảm giác sâu dày không gì sánh kịp. Thanh âm kia phản phất như là thực chất, là nham thạch, là cát bụi. Đúng lúc này. Thổ luyện kêu A Long đứng lại. Khẩn trương không chỉ có đôi tỉ muội thất thải nữ thần Long mà còn phó thư bảo. Tên luồn kia, chẳng lẽ hắn đã nhận ra cái gì sao? A Long chậm rãi khôi phục lại thần trí, nhìn thổ trưởng lão, nho nhã lễ độ nói ra. Lão nhân ra, người có chuyện gì không? Bộ dạng của A Long, thanh âm ngọc thủ lâm phong của hắn. Thái độ như nước chảy khe núi. Nho nhá lễ độ. Vô luận nhìn từ góc cảnh nào đều là một công tử nhẹ nhàng tốt bụng. Vô luận là người khác có bao nhiêu hỏa khí cũng không thể phát ra được. Thổ luyện trưởng lão tựa hồ cũng có cảm giác như vậy. Thanh âm vốn tràn ngập uy nghiêm cùng lực lượng. Sau khi A Long nghe răng cười. Nói ra một câu kia xong hỏa khí trong người lão liền không còn sót lại chút gì. Ngữ khí của lão rõ ràng khách khí hơn rất nhiều. Như thế nào, ngươi chính là người tên phế vật Đại Thanh Thiên Vương kia mang tới sao? Đại Thanh Thiên Vương thống lính quốc gia trên thánh đảo. Ở nơi này lại bị người khác gọi là tên phế vật. Có thể nghĩ ra quyền quy của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội là như thế nào? Quyền lợi địa vị của thổ luyện trưởng lão như thế nào cũng có thể nghĩ ra. Chuyện được lấy từ website tung hoanh. A Long vẫn rất là khách khí mà nói. Vị lão nhân gia này. Ta gọi là A Long. Xác thực là người do Đại Thanh Thiên Vương đưa tới. Vì ngưỡng một Tổng hội trưởng đã lâu, cho nên vội vàng chạy đến. Nếu có chỗ nào không chu toàn kính xin lão nhân ra thứ lỗi. Thổ luyện trưởng lão nở nụ cười. Đúng vậy, người tới chỗ này ta đã gặp qua không biết bao nhiêu, nhưng không có người nào ưu tú như ngươi cả đi đi. Ta không có vấn đề gì, ngươi đi gặp Tổng hội trưởng đi bất quá. Hai đồng bạn bên cạnh ngươi phải rời khỏi chỗ này. chúng ta là. Đừng dài dòng. Hai người các ngươi lần trước rời khỏi đây cũng đã xong. Các ngươi không còn tư cách tiến vào thần tạo tháp nữa. Muốn đi vào mà nói. Liền đem cái đầu trên cổ các ngươi lưu lại. Chỉ mỗi thân thể có thể đi vào. Thanh giới cùng Lam Điện bị giọng điệu cứng rắn của thổ trưởng lão cắt ngang. Thanh giới khóe miệng giật giật cuối cùng không dám cãi lời. Hai vị đại ca xin dừng bước ta đi vào là được rồi. A Long hướng thổ luyện thi lễ một cái, xoay người hướng thần tạo tháp đi vào. Thổ luyện trưởng lão im lặng không nói gì, một tay cầm cần câu đứng bên cạnh thiên trì. Chuyên vừa rồi Tựa hồ cùng lão không có nửa điểm quan hệ Hoặc là từ đầu tới cuối Căn bản là không có từng phát sinh qua Thanh giới cùng lam điện xám xịt mà rời đi A long một mình một người đi vào thần tạo tháp độ nhân yêu kia vĩnh viễn sẽ không nghĩ ra Trên tay chúng ta có được thần khí của long tục Nhiệt long chính Có thể dễ dàng nhìn rõ trò hề của hắn. Hừ! Trong miệng Long Ngọc nhất thoát ra một câu khinh miệt. Long Ngọc nhị cười nói. Thần Long Kính. So với thần thông bàn trong truyện thuyết còn muốn cao hơn mấy cái cấp bậc. Thông qua nó. Chỉ cần nhìn thấy thiên Long bí luyện thuật là chúng ta có thể rất nhanh cướp được nó. Luyện thánh y muốn đuổi theo cũng không cách nào đuổi kịp được. Tên A Long kia cũng không cách nào tưởng tượng được. Trong 10 ngày trước chúng ta mỗi ngày bắt hắn soi gương trong thời gian một cái đồng hồ cát 15 phút nhưng thật ra là muốn để cho nhiệt long kính ghi chép lại bộ dáng của hắn. Khí tức của hắn cùng với hết thầy. Về sau có thể dùng vị trí của hắn tùy thời mở ra thông đạo. Hai nữ thất thải nữ thần long đang trong tự tại thì phó thư bảo lại âm thầm kinh hãi. Nguyên lai tấm gương này chính là trí bảo của long tộc, nhiệt long kính. A long lúc trước có nói qua hắn mỗi mày phải soi gương trong thời gian một cái đồng hồ cát. Hắn lại không có để ý. Chỉ cho đó là chủ ý muốn huấn luyện hình tượng gì gì đó. Trang điểm gì gì đó. Lại không nghĩ rằng nguyên lai là để cho Nhiệt Long Kính ghi chép lại hết thầy của hắn. Dùng hắn làm tỏa độ mở thông đạo. Thần thông bàn của Thánh Anna cần phải có mẫu tử lưỡng bàn thì mới có thể xây dựng thông đạo dược. Mà Nhiệt Long Kính lại chỉ cần ghi chép đặc thù tương quan là đủ. Chỉ dựa vào điểm này mà nói nhiệt long bàn cường đại vượt xa thần thông bàn nhiều Ngay tại lúc phó thư bảo một mảnh kinh ngạc Thì một cái thanh âm đột nhiên từ trên đỉnh đầu A long truyền xuống Thanh âm kia tựa như ngọc bàn cổn Châu Tiếng ngọc rơi, êm tai vô cùng Phạm là nam nhân Nghe được loại thanh âm này Cũng không khó mềm nhũng cả đầu ngón chân Thanh âm này Rõ ràng là thanh âm của nữ nhân Tại sao lại có thể của nhân yêu đây này 1505-2014-2031 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 599 tuyệt thế yêu nhân A Long ngẩm đầu lên Thông qua thị giác của hắn Nghiệt long bàn hiện hiện ra một cái thân ảnh nữ nhân hiểu điệu từ trên trời ráng xuống. Trong trong một khắc đó, cái cầm sắp rớt xuống chân của phó thư bảo liền đập mạnh xuống chân hắn. Nữ nhân trên trời ráng xuống ráng người gợi cảm xinh đẹp không thua gì hậu nguyệt Thiện Vẻ mặt thanh tú không kém hữu nai ngư. Làn da của nàng. So với dương xuân bạch tuyết còn muốn trắng nón kiều nộn hơn. Ánh mắt của nàng so với thâm sơn thanh đầm còn muốn thanh tỉnh sáng ngời, ngậm nước nhiều hơn. Một thân váy dài trắng tuyết trên người nàng theo quán tính mà xoáy lên. Giống như một đám mây phiêu động. Mà nàng ngay ở giữa đám mây ngượng ngùng làm để lộ ra một cặp đùi cao giáo đẹp đẽ. Trong thần tạo tháp chỉ có một người tồn tại. Người này chính là Luyện Thánh Y. Nữ nhân này chính là Luyện Thánh Y. Nhưng mà. Vô luận là trong miệng thiết xa hay là hai người thất thải nữ thần Long. Cùng với những tình báo thu thập được từ những con đường khác đều nói cho Phó Thư Bảo biết. Luyện Thánh Y là nam nhân. Là nam nhân. Là nam nhân Nam nhân Hắn như thế nào có thể như thế này đây Hắn dùng một thân thể phá vỡ giới định giới tính trong mắt của mọi người Cũng phá vỡ pháp tắc của tự nhiên Đây là hành vi nghịch thiên Đây chính là thứ mình muốn luyện chế Trong nội tâm phó thư bảo kích động một mảnh Thân thể như vậy Tuy sẵn kém với thân thể thuần năng lượng cường đại của thần cấp gia nhưng lại càng thêm hài hòa. Hoàn mỹ! Nhìn luyện thánh như thế này. Ta cảm giác được đây mới thật sự là thần. Một thần linh ra đời cùng nhân loại. Chuyện luyện thánh đột nhiên xuất hiện mang tới cho người khác một loại cảm giác không tên. Một loại cảm giác rất tốt đẹp. Ấm tượng! Trông thấy nàng, ngươi rất khó có thể đi hận một người như vậy, cũng sẽ không nghĩ ra sẽ cùng nàng đi đối địch. Đối với thân thể của nàng, mỹ mạo của nàng, ngươi thậm chí không có khả năng ôm ý nghĩ xấu. Điểm này, vô luận ngươi là nam nhân hay là nữ nhân. Luyện thánh y xuất hiện. Hai nữ thất thải nữ thần long cũng lâm vào kiếp sợ trởn mắt há mồm, không nói nên lời. Có thể tưởng tượng được là. Trong 3 tháng này. Đôi tỷ mũi sinh đôi này cũng chưa có từng gặp qua luyện thánh y. Bằng không thì bằng vào thần cấp lực lượng tu vi của luyện thánh y tự nhiên sẽ không có cảnh không nhìn ra hai nàng là long tột. Trước kia. Các nàng không ngừng hướng đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội dân lên Mỹ Nam Tử. Dùng điều này muốn đoạt được chút tình báo về luyện thánh y. Ví dụ như Lam giới cùng Thanh Điện vậy. Sau khi hiến thân trở về liền miêu tả ra bộ dạng của luyện thánh y. Hoặc là vẽ phát hỏa gì gì đó. Nhưng mà... Những thứ này cũng không phải là tận mắt nhìn thấy. Các nàng biết rõ luyện thánh y trong những tình báo. Tranh họa đều không phải là thật. Hiện tại mới là thật. Một luyện thánh y chân thật. Một đôi gót sen nhẹ nhàng đáp lên mặt đất. Một đôi giày tú hoa hồng lục đặc biệt bắt mắt. Trên tay luyện thánh y còn cầm một cây bàn thê cùng kim theo chỉ có nữ công mới dùng tới. Trên lỗ châm kia còn vương một đầu chỉ theo màu đỏ. Tên này rõ ràng có tâm tư đi theo một đóa hoa màu đỏ. Cởi quần áo ra. Đây là câu nói đầu tiên luyện thánh ghi nói ra. Phó thư bảo lập tức càng hoảng sợ thầm nghĩ trong lòng. Chuyện này. Con mẹ nó cũng quá. Trực tiếp đi à nha. Phản ứng của hai thất thải nữ thần Long lại hoàn toàn bát đồng, gương mặt hai nàng đỏ ứng lên, liên tục hứ hứ vài tiếng. Trong miệng liên tục phun ra các loại từ ngữ chửi bởi luyện thánh y vô xỉ hạ lưu các loại. A Long hai mắt nhìn luyện thánh y. Không có bất kỳ ngôn ngữ nào mà chỉ thuận theo lời của đối phương. Từ từ rú bỏ quần áo trên người xuống. Sự tình càng hạ lưu tất cả mọi người cho rằng sẽ phát sinh. Ví dụ như hai người dây dưa một chỗ. Tìm kiếm khoái cảm lẫn nhau gì gì đầy. Nhưng vượt quá suy đoán của mọi người chính là. Luyện thánh y liền xuất ra một bộ áo choàng rộng thùng thình đưa cho A Long. Một bên ôn nhu nói. Mặc cách nào vào A. Y phục bên ngoài thật dơ bẩn Mang theo tục khí Ta muốn tốt một chút Mặt nó vào Sau đó ta mang người đi một chỗ A long nghe theo lời luyện thánh y Đem cái áo choàng kia mặt vào Sau đó Luyện thánh y liền kéo lấy tay A long Hai chân nhẹ nhàng chạm lên mặt đất một cái Hai người lập tức hướng đỉnh tháp như diều gặp gió bay lên. Trong lúc đó, nhiệt long kính phát ra từng tiếng ông ông. Quang mai màu trắng lần nữa lập tức xuất hiện. Lúc này đây phạm vi lại càng lớn. Theo đó đem vị trí của lực lượng phân thân bao phủ vào trong. Vốn hình ảnh kính tượng rõ ràng trong nháy mắt quang mai xuất hiện thì đột nhiên lại biến mất. Tên giảo hoạt, cách áo choàng luyện thánh y cho A Long khẳng định không phải là thứ bình thường, có thể ngăn cách hết thầy khí tức, mà ở phía trên đỉnh tháp khẳng định cũng có lực luyện khí trang bị tương tự như vậy. Xe ra, luyện thánh y sớm đã phòng bị có người dùng các loại thần cấp lực luyện khí như nhiệt long kính nhìn trộm tình huống bên trong thần tạo tháp rồi. Phó Thư Bảo đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Ai? Ngay tại lúc trong lòng Phó Thư Bảo một mảnh nghi hoặc cùng suy đoán thì hai nữ thất thải nữ thần long kia đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía vị trí của lực lượng phân thân. Bị phát hiện rồi. Ánh mắt lướt qua chỉ thấy trong nhiệt long bàn bất ngờ xuất hiện một đảo bạch sắc thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh kia không có ngũ quan, chỉ có một cái hình dáng nhân thể mơ hồ. Hình dáng này chính là cùng chân thân của hắn có cùng chiều cao, cùng độ béo gầy. Đúng là lực lượng phân thân bị nhiệt long kính chiếu ra. Điều này sao có thể? Phó thư bảo âm thầm kêu khổ trong lòng. Trong lòng của hắn cũng rất nhanh tính toán ra bước tiếp theo nên làm như thế nào. Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị thân hình khẽ động. Phân biệt phân ra hai bên phải trái. Chặt hết đường lui của lực lượng phân thân. Lực lượng phân thân đối với Phó Thư Bảo mà nói. Quả thực có thể vô hạn sản xuất ra. Nó giống như huyết diệt trên người hắn. Rút ra một bộ phận rất nhanh có thể thông qua thân thể bù vào. Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị hai người tự nhiên có thể xếp chết lực lượng phân thân. Nhưng mà đây đối với bản tôn của hắn lại không tạo thành bất kỳ tổn thương nào. Phó Thư Bảo thậm chí có thể tại lúc trước khi hai người bọn họ đồng thủ. Áp súc lực lượng phân thân hình thành một quả bom hình người có uy lực cực lớn. Nhưng mà hắn cũng không có cách tâm đi làm điều này. Sau khi chặt đứt đường lui của lực lượng phân thân. Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị cũng không có lập tức tấn công mà dùng một loại ánh mắt kinh ngạc quan sát lực lượng phân thân. Tìm tìm hắn không phải là người. Long Ngọc Nhị bỗng nhiên nói ra. Đây là một cách phân thân do lực lượng năng lượng ngưng luyện ra. Môn kỹ thuật của khởi nguyên thời đại này không sai biệt lắm đã bị thất truyền rồi. Không nghĩ rằng có người lại biết mà dùng lên người hai chúng ta. Kiến thức của Long Ngọc Nhất coi bộ rất rộng. Nàng đã nhìn ra. Nhưng mà thẳng tới lúc này nàng vẫn không cách nào nghĩ ra được. Chủ nhân của cố lực lượng phân thân này lại là Phó Thư Bảo. Một tiểu nhân vật cấp vĩnh hàng chi lực một mực bị xem thường. Nhân yêu phú đại quý. Lực lượng phân thân không trốn. Không tự bảo. Cũng không có đồng thủ. Phó Thư Bảo cùng nó có tinh thần liên hệ kỳ diệu. Đối với tình huống trước mắt chính là một thời điểm phi thường mấu chốt rồi. Liên hệ giữa A Long cùng Nhiệt Long kính bị chặt đứt. Chuyện phát sinh sau đó không cách nào khống chế được. Cũng không cách nào phán đoán được. Nên làm cái gì bây giờ? Ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết chọc giận chúng ta kết cuộc sẽ rất thê thảm sao? Nhanh dùng chân thân tới gặp chúng ta. Long Ngọc Nhất nổi giận nói. Lực lượng phân thân không nhúc nhích vẫn dùng tư thái im lặng. Tỉ tỉ. Người phía sau cố lực lượng phân thân này khẳng định có động cơ không cho ai biết được. Làm sao có thể cùng chúng ta gặp mặt đây? Chúng ta trước diệt cố phân thân này. Sau đó tìm ra chủ nhân phía sau nó Sau đó xếp hắn đi Lực khống chế lực lượng phân thân vẫn là có khoảng cách hạn chế Nơi này ở dưới mặt đất sâu tới ngàn mét Có thể đem lực lượng phân thân đưa tới nơi này Vị trí người kia khẳng định không cách chúng ta quá xa Long Ngọc Nhị nói ra Đôi mỹ mâu của Long Ngọc Nhất bỗng nhiên đảo qua một vòng bật thốt lên. Điểm ấy ngược lại ta lại quên mất. Với độ sâu như vậy. Gia hỏa khống chế lực lượng phân thân kia vô cùng có khả năng đang ở ngay tại. Bên trong thiên thánh cung của chúng ta. Đúng lúc này lực lượng phân thân bỗng nhiên đồng thân. Nhưng mà... Không phải công kích mà dần trở nên rõ ràng. Tứ chi thân thể trở nên rõ ràng cuối cùng là diện mạo. Nhìn thấy hình dáng của lực lượng phân thân Long Ngọc nhất cùng Long Ngọc nhị miệng há hốt ra. Không cách nào khép lại được. Phố, đại quý, thế nào lại là ngươi? Hai thất thải nữ thần Long thần sát đồng giảng, đồng giảng kinh ngạc. Chuyện này đã vượt quá phạm vi các nàng có thể tưởng tượng được rồi. Trong khoảng thời gian ngắn hai nàng không cách nào tiếp nhận được sự thực này. Lực lượng phân thân biến thành bộ dáng của Phó Thư Bảo đột nhiên cười nhạt một tiếng. Chúng ta đều có bí mật, không phải sao? Hiện tại tốt rồi, giữa chúng ta có lẽ không còn tồn tại bí mật gì như vậy. Chúng ta liền nói rõ ràng đi à. Chúng ta đều có chung địch nhân. Luyện thánh y. Chúng ta đều muốn giết chết hắn. Có một câu này không biết long tục các ngươi có nghe qua hay không. Đó chính là địch nhân của địch nhân chính là bạn. Cho nên không bằng chúng ta hợp tác đi cùng chung đối phó luyện thánh y. Long ngọc nhị cả giận. Hốn đàn. Ai cùng ngươi là bằng gấu? Loại tiểu nhân lén lén lút lút như ngươi làm sao có thể là bằng gấu của thần Long tục chúng ta? Nói ra, ngươi không sợ bị chế nhạo sao? Sơn son thiếp vàng lên mặt cũng phải có một cái hạn độ. Long Ngọc Nhất nói thêm. Ngươi bây giờ đang ở trong thiên thánh cùng, Chúng ta hoàn toàn có thể ngay lúc ngươi rời đi tiêu diệt ngươi. Cho nên, chúng ta không cần lo lắng ngươi sẽ đem bí mật của chúng ta tiết lộ ra ngoài. Điểm ấy ngươi ngay cả giác ngộ cũng không có. Rõ ràng còn nói khoác không biết ngượng mà muốn trở thành bằng hữu của thần long tổ ta. Không biết là đầu của ngươi bị nhúng nước quá lâu rồi sao? Đối với khiêu khích của hai nàng, Phó thư bảo lại không cho rằng như vậy. Không nói trước các ngươi có xếp ta dơ, Sơ. Quy. Quy. U. Vĩnh. Quy. Quy. U. Có. Thử. Hay không? Ta có thể ở dưới mí mắt các ngươi đi tới đi lui. Các ngươi đều không phát hiện thân phận của ta. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy đó là băng vào vận khí là được sao? Long ngọc nhất cùng long ngọc nhị sườn sốt một chút. Nộ hỏa che mờ lý trí. Phó thư bảo dùng thân phận phú đại quý cam tâm tình nguyện làm con tin trong thiên thánh cung. Thời gian lâu như vậy hai nàng rõ ràng không phát giác ra được. Đó cũng không phải dựa vào vận khí gì mà là thực lực. Ta nói cho các nàng rõ, tuy rằng các ngươi là thần long, nhưng nếu muốn giết ta vậy thì cũng không thể nào đâu. Một khi giữa chúng ta phát sinh chiến đấu, luyện thánh y rất nhanh sẽ biết được. Đến lúc đó đi đời nhà ma cũng không phải chỉ một mình ta đâu. Còn có hai người các ngươi nữa. Không đúng sao. Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị liếc nhau một cái. Sát ý trong lòng lúc trước nhất thời tan đi không ít. Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. À Long các ngươi đưa tới đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội. Hắn kỳ thật còn chưa phải là một con người đúng nghĩa. Chỉ là một tên luyện nô ta luyện chế ra. Nói như vậy. Các ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể giết ta dễ dàng sao Cái gì xem các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương mới tại tên gâu Com Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị lập tức kinh hãi xứng sở tại chỗ Luyện chi lực sĩ có thể luyện chế ra luyện nô có rất nhiều Nhưng mà có thể đem luyện nô luyện chế tới mức ngay cả luyện thánh y không cách nhìn ra sơ hở được lại là tuyệt đối không có mấy ai. Thực lực của người này đến tổt cùng là cao tới trình độ nào. Kỹ thuật luyện chi lực sĩ của hắn làm sao có thể đạt tới cảnh giới dược thần khó lường như vậy đây này. Trong nội tâm Long Ngọc nhất nghĩ tới điều này. Long Ngọc Nhị nói ra. Chuyện hợp tác không phải là không thể, ngươi cứ ở trong thiên thánh cung chờ đợi đi, chúng ta tới gặp mặt rồi hãy nói sau. Phó thư bảo cười cười. Long tộc các ngươi ai cũng đều rất ngây thơ. Trong lòng các ngươi nhất định luôn nghĩ đến bất kể như thế nào cũng đều muốn một lần thử có thể hay không giết được ta. Đúng không, ngươi? Bị nói chút tim đen thần sắc của Long Ngọc Nhị trở nên có chút xấu hổ. Nếu muốn giết ta có thể. Chúng ta ở ngay tại rừng trúc ở ngoài ô gặp mặt a Nếu như các ngươi có ý muốn dùng vũ lực giải quyết chuyện này. Vậy thì dùng tư thái mạnh nhất của các ngươi mà xuất hiện trước mặt lão tử đi à. Dứt lời. Dứt lời. Lực lượng phân thân đột nhiên biến mất trước mặt hai người Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị đối nhãn Cả nửa ngày cũng không cách nào lấy lại tinh thần Dám hướng thần Long Hò hép Chuyện như vậy đã bao lâu rồi còn chưa xuất hiện đây Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị đều đã quên Có lẽ cho tới bây giờ còn chưa có ai 1505-2014 233 23. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 600 hợp tác. Cảnh đêm mông lung. Trên bầu trời, hai đảo nhân giống như rượu mì lướt qua màn đêm cùng ánh sao trời bên dưới tầng thiên mạc. Hai đảo nhân ảnh này đúng là cặp tỷ muội thất thải nữ thần long, long ngọc nhất cùng long ngọc nhị. Với tư cách là thần long cao quý nhất long tục. Long ngọc nhất cùng long ngọc nhị không chỉ có uy nghiêm cùng vinh quang của long tục. Từ góc độ cao cao tại thượng nhìn lại, những điều này so với tính mạng của hai nàng còn muốn trọng yếu hơn. Uy nghiêm cùng vinh quang của long tục, nếu ai dám miệt thì hết thảy như vậy, cho dù chết cũng phải đem hắn giết đi. Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị trên người đều khoác lên một bộ thần Long Chiến Giáp. So với Long Lân Chiến Giáp của Phó Thư Bảo còn muốn cao cấp hơn. Long Lân Chiến Giáp của Phó Thư Bảo tuy là sinh vật chiến giáp. Nhưng mà trên người các nàng lại là thần Long Chiến Giáp trời sinh đã có. Một cách là Long Lân của ác Long cấp thấp nhất. Một thứ là thần long long lân cao cấp nhất. Một cách là được trải qua sự luyện trí của con người, một cách trời sinh đắc cường đại. Cả hai thứ này, ai mạnh ai yếu, liếc mắt một cách liền thấy rõ ràng. Trên đầu vai của long ngọc nhất cùng long ngọc nhị đều tắm một đầu long thương dài bảy xịt. Đầu thương kia sắc bén tới cực điểm. Hàn mang lòe lòe toàn thân thất thải sắc Thân thương kia trầm hậu vô cùng cũng có được thất thải sắc Long thương của long tộc chính là dùng xương sườn hóa thành Là vũ khí trời sinh cường đại nhất của long tộc So với rất nhiều lực luyện vũ khí cao cấp Lực phá hoại của chúng càng thêm kinh người Hơn nữa Chúng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện hiện tượng mài mòn. Bởi vì nó chả khác gì huyết nhục chi thân của long tục. Nhận lấy tổn thương. Long thương sẽ tự mình đi chữa chỉ lấy. Thần long chiến giáp, long thương sát ý rừng rực. Long ngọc nhất cùng long ngọc nhị vừa xuất hiện. Áp lực cực lớn bỗng nhiên gia tăng. Tử vong khí tức cũng đem một mảnh đại địa bên dưới bao phủ lại Phía dưới chính là địa điểm ước định rồi Từ cao nhìn xuống Đó là một khu rừng trúc rầm rạp Mấy gian nhà tranh đơn sơ tỏa lạc tại giữa khu rừng Phóng nhắn nhìn lại Ngoài trừ mấy gian nhà tranh ra Bốn phía khu vực lớn như vậy đều không một bóng người Hoàn cảnh như vậy Không chỉ thích hợp cho ở ẩn mà càng thích hợp cho huyết đấu, giết người. Tỉ tỉ. Lát nữa. Vừa gặp chúng ta không cần cùng hắn nói nhảm. Đồng loạt ra tay. Dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hắn. Long ngọc nhị hai mắt khóa chặt lấy gian nhà tranh bên dưới. Trong một đôi mỹ mâu sát ý rất là mãnh liệt. Ta cũng tính như vậy. Bất quá. Gia hỏa gọi là phú đại quý kia tựa hồ là một kẻ rất rào hoạt. Liếc mắt là có thể nhìn ra động cơ chúng ta muốn giết hắn. Hắn hẹn chúng ta tại nơi này. Ta lo lắng sự tình cũng không giống như tưởng tượng của chúng ta đâu. Long Ngọc nhất có lo lắng của bản thân mình. Cho dù hắn rào hoạt trước mặt chúng ta tất cả đều là vô dụng muội muội chớ quên rằng luyện nô hắn luyện chế ra ngay cả luyện thánh y cũng không thể nhìn ra sơ hở. Hơn nữa còn hành động của hắn. Ta đoán chừng thực lực của hắn tối thiểu là thứ thần cấp. Người như vậy, nếu thêm một chút trợ giúp mà nói. Ta sợ. Tỉ tỉ. Đừng nói nữa. Ta đoán chừng trợ giúp của hắn chẳng có gì lợi hại đâu. Nếu có, bất quá chỉ là chàng diện tiểu nhân vật trợ trận mà thôi. Chúng ta không cần lo lắng. Trong lúc nói chuyện, hai thất thải nữ thần Long đã đi vào trong rừng trúc. Không thấy một chiến sĩ võ trang đầy đủ. Không có một trợ lực cường đại gì cả. Ngược lại chỉ có một thiếu nữ đang bơi lội trong hồ nước Tiếng nước hoa lạ cùng tiếng gió thổi qua khu rừng phát ra thanh âm sơ to E N Xoẹt hỗn hợp lại một chỗ mang lại cho người khác không phải là ẩm ý gì mà lại là phi thường điềm tính Thoải mái dễ chịu Chơi đùa bơi lộ trong hồ đấy chính là hấu nai ngư Ánh mắt long ngọc nhất cùng long ngọc nhị nhất thời khóa chặt lên người hấu nai ngư. Các nàng không hẹn mà cảm nhận được sự không tầm thường của thiếu nữ này. Nhưng mà đó chỉ là cảm giác. Cũng không biết thiếu nữ xinh đẹp đang nhịp nước trước mặt lại có một cái thân phận cực kỳ kinh người. Mỹ nhân ngư công chúa ngư nhân tục. Phú đại quý đâu rồi? Mau để hắn lan ra đây. Long ngọc nhị đã mất đi hứng thú nhìn hớu nai ngư ngụt lặn trong nước. Chỉ cho rằng hớu nai ngư là mỹ nữ phú đại quý tàng Kiều trong gian nhà tranh này. Cho nên tuyệt không khách khí. Lông mày hớu nai ngư thoáng nhếu nhíu lại. Một cặp đùi tuyết trắng xinh đẹp bỗng nhiên ở dưới nước quấy một cái. Tiếng nước hoa lạc vang lên. Một cái đuôi cá màu đỏ cực lớn bỗng nhiên xuất hiện trong hồ nước. Tư thái chiến đấu mạnh nhất của hữu nai ngư không phải là hình thái nhân loại mà là hình thái nhân ngư. Từ phó thư bảo nàng biết được sự tình phát sinh tại bảo tàng bên dưới thiên thánh cung. Địa điểm gặp mặt nơi này. Nàng sớm đã có tâm lý chuẩn bị chiến đấu rồi. Người dĩ nhiên là. Long Ngọc nhị rốt cuộc tỉnh ngộ ra Những cảm giác kỳ quái kia vì sao mà có rồi Trời ạ đây chính là Mỹ Nhân Ngư sao Long Ngọc nhất đồng dạng cũng giật mình Ta chỉ nghe nói qua về truyền thuyết Mỹ Nhân Ngư Chưa từng có gặp qua Mỹ Nhân Ngư thật sự đây này Thật không nghĩ tới phú đại quý lại có trợ lực như vậy Hấu nai ngư lại càng nhíu mày hơn. Các ngươi nên khách khí một chút. Đừng tưởng rằng các ngươi là thần long tộc là ỷ tài trí hơn người. Trong mắt ngư nhân tộc chúng ta. Các ngươi chẳng có điểm gì nổi bật. Còn nữa. Phú Đại Quý chỉ là một cái tên già. Người các ngươi muốn tìm. Hắn tên thật là Phó Thư Bảo. Quát tháo rừng một chút. Long ngọc nhất cùng long ngọc nhị hai mặt nhìn nhau. Không biết là nên lập tức đồng thủ hay là đợi phó thư bảo xuất hiện đồng thủ mới tốt. Ngay tại lúc hai thất thải nữ thần long do dự thì cánh cửa gian nhà tranh cát nha một tiếng mở ra. Phó thư bảo một thân ý phục tùy tiện chậm gì gì đi ra. Bộ ráng của hắn. Không chút cái biến nào. Phú đại quý kia bộ dáng ra sao. Bộ dạng của hắn liền như thế. Lực lượng phân thân là cái dạng gì. Hắn chính là dạng đó. Khuôn mặt kia. Long ngọc nhất cùng long ngọc nhị phi thường quen thuộc. Nhưng mà bây giờ nhìn lại. Như thế nào cũng cảm thấy phi thường chán ghép. Hai vị khách quý ít gặp. Khách quý ít đến A. Phó thư bảo lộ diện liền ha ha cười lên. Nguồn tơn gâu, com, long ngọc nhất xương thất thải long thương lên. Mũi thương lập tức chỉa vào lồng ngực phó thư bảo một bên nghiêm nhị quát. Đừng tưởng rằng ngươi có một mỹ nhân ngư trợ giúp là có thể tránh được một kiếp ngày hôm nay. Mỹ nhân ngư trong mắt thần long tục ta căn bản là không để vào mắt. Ngươi tuy rằng rất cường đại. Nhưng mà hiện tại xem ra cũng chỉ là một cái thứ thần cấp lực sĩ. Tỉ mồi chúng ta liên thủ. Đồng dạng dễ dàng giết được ngươi. Hai thất thải nữ thần long liên thủ. Trong lúc này thực lực không biết gấp bao nhiêu lần áp long tại hải để thâm uyên. Muốn giết Phó Thư Bảo, xác thực là không phải là sự tình gì khó làm. Ngay lúc Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị quan sát, chỉ cần không xuất hiện trợ lực lời hại gì xuất hiện. Như vậy Phó Thư Bảo chết chắc rồi. Phiền phức của các nàng cũng liền biến mất, bất quả. Ngay tại thời điểm hai thất thải nữ thần long có ý định sắp đồng thủ thì chỉ thấy phó thư bảo nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Bốn phương tám hướng trong rừng trúc lập tức truyền đến một trận tiếng khóc như mưa. Tiếng vang kia giống như trong rừng trúc có vài đầu giã thú cực lớn đang chạy nhảy vậy. Địa địa rung động, rừng trúc cao lớn sầm rạp nhau nhau đầu ngã. Thần sắc của Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị bỗng nhiên ngưng trọng lên. Không thấy người hay đồ vật gì xuất hiện nhưng mà lại cảm nhận được lực lượng trường cường đại từ bốn phương tám hướng ẩm tới. Loại cường độ này rất gần với phó thư bảo trước mặt các nàng. Trong chốc lát tám luyện nô khôi vĩ như cột nhà xuất hiện chung quanh nhà tranh. Vị trí của bọn hắn. Vừa vẫn đem toàn bộ gian nhà tranh bao vây lại. Tự nhiên cũng đem hai người long ngọc nhất bao vào chính giữa. Tám luyện nô này, từng tên đều là luyện nô chiến sĩ cường hãn giống hệt như hỏa nô. Tám tên luyện nô này, từng tên đều có thực lực tương đương với thứ thần sơ cấp cảnh giới. Tám thứ thần cấp luyện nô. Hơn nữa còn có phó thư bảo lực lượng tu vi đạt tới hốn nguyên cảnh giới tầng thứ hai. Chẳng khác gì chín tên thứ thần cấp cường đại. Mặt khác, còn có một mỹ nhân ngư. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt hai người long ngọc nhất càng lúc càng khó coi hơn nhiều. Theo suy đoán của các nàng tư. Hai người liên thủ giết chết phó thư bảo cùng hữu nai ngư căn bản là không thành vấn đề. Trước đêm phó thư bảo khó chơi nhất giải quyết. Sau đó là tới hữu nai ngư tương đối hiếu kém. Đây chẳng qua chỉ là một cái quá trình mà thôi. Nhưng mà hiện tại. Đối phương đột nhiên xuất ra hơn 8 tên luyện nô thứ thần cấp. Thế cuộc nhịch truyền. Bị giết. Chỉ sợ là các nàng rồi. Tám luyện nô này. Ngoại trừ hỏa nô ra thì đều là những luyện nô phó thư bảo vùng trộm luyện trí trong lúc bị giam cầm. Đúng lúc này. Vừa vặn phát huy được tác dụng. Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị hai người thực ra đã từng có cơ hội gặp qua hỏa nô. Chính là thời điểm dò xét Long Phủ. Chỉ có điều. Các nàng lúc ấy còn không có để ý. Thế cho nên tại thời điểm mấu chốt ấy liền không để ý tới sự hiện hữu của hắn. Hết thảy phản ứng của hai người long ngọc nhất đều nằm trong tính toán của Phó Thư Bảo. Như vậy, hiện tại còn muốn giết ta sao? Phó Thư Bảo vừa cười vừa nói. Hắn muốn chính là hợp tác, không phải là giết chóc. Giết một đôi thất thải nữ thần Long đối với hắn ngược lại không có chỗ tốt nào Ngược lại còn có chỗ hỏng rất lớn Sau nửa ngày trầm mặt Long Ngọc Nhất mới trầm giọng nói ra Thực lực của ngươi đã mạnh như vậy còn có trợ lực như thế Vì cái gì còn muốn hai người chúng ta hợp tác đây này Phó Thư Bảo cười nói Bởi vì người ta muốn đối phó là luyện thánh y mà các ngươi không phải đồng dạng muốn đối phó hắn sao. Vẫn là câu nói kia. Địch nhân của địch nhân là bằng gấu. Các ngươi có thể xem ta không vừa mắt. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết. Ngoại trừ hợp tác cùng ta ra. Các ngươi không còn cách nào muốn đoạt được thần long bí luyện thuật đây này. Ngươi là một kẻ phi thường rào hoạt, chúng ta sao có thể tin tưởng ngươi được sao? Long Ngọc Nhị nói ra. Đối với loại quan hệ hợp tác này thực chất bên trong nàng vẫn rất bài xích đấy. Phó Thư Bảo cười nói. Ngoại trừ hợp tác cùng ta ra, các ngươi còn có thể hợp tác cùng ai đây? Cho dù ta không đi mật báo. Thân phần của các ngươi sẽ không cách nào giấu riêng được bao lâu. Mà một khi bị phát hiện. Động cơ của các ngươi. Luyện thánh y sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Làm gì phải làm ra loại hành động cảm tính như vậy chứ? Sau khi hợp tác. Chúng ta theo như mục đích. Sau đó sẽ giải thể Ai đi đường lấy Đây không phải là một cái lựa chọn rất sáng suốt sao Chúng ta Trước thượng lượng một chút rồi sẽ có câu trả lời thuyết phục Long Ngọc Nhất nói giết phó thư bảo đi là không thể nào Hơn nữa Tên này lại đem tình hình trước mắt phân tích phi thường thấu triệt Hợp tác sẽ mang tới thứ từng người muốn. Mà chiến đấu lại là một cái kết cục lưỡng bài câu thương. Lựa chọn như thế nào? Long Ngọc nhất cùng Long Ngọc nhị không phải là không rõ. Mặt khác, các nàng cũng không phải là loại người cổ hủ. Hai thất thải nữ thần Long bắt đầu dùng ngôn ngữ Long tột thương lượng với nhau. Nhìn hai thất thải nữ thần long, phó thư bảo tuy rằng nghe không ra các nàng nói chuyện gì nhưng mà cũng đoán được đại khái. Cặp mắt của hắn, cũng không chút khách khí nào mà lướt lên lướt xuân thân thể hai nàng. Thưởng thức sáng người Mỹ diệu của hai nàng, vừa cao vừa lớn, không mất đi Mỹ cảm vũ Mỹ, cùng long nữ như vậy hợp tác. Nhất định sẽ phát sinh không ít câu chuyện lãng mạn đi à nha Trong lòng Phó Thư Bảo thầm vụn trộm tự hỏi một câu Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị nói chuyện một hồi lâu sau cuối cùng mới kết thúc câu chuyện bằng Long Ngữ Long Ngọc Nhất nói Được rồi chúng ta hợp tác Nhưng mà chúng ta muốn biết rõ toàn bộ kế hoạch của ngươi Phó Thư Bảo ha hà cười Không thành vấn đề, chúng ta kế tiếp phải nói chuyện kỹ càng a. Hấu Nai Ngư trong hồ nước lần nữa biến về nhân hình, bởi vì nàng biết rõ chiến đấu là không thể nào phát sinh nữa rồi. 15.05.2014.2034. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 601 Thiên Cung Chi Mê 1. Đứng trong thần tạo tháp chọc vào tầng mây nhìn ra thế giới bên ngoài. Nước biển màu lam nhạt bao trùm chung quanh thánh đảo cùng thành thị hải cảng bên dưới thu hết vào đáy mắt. Một con đường đi dài hẹp, giống như một đám người đang hối hạ trên những thửa ruộng bậc thang. Chỉ có thể nhìn thấy được một cái bóng mơ hồ. Đứng trên độ cao như vậy Quan sát thế giới sẽ có được cảm giác cao cao Tại thượng độc nhất vô nhị A long chậm rãi đem ánh mắt Đang nhìn ra thế giới bên ngoài thu hồi lại chuyện về thân người trong sứ mạng của hắn Luyện thánh y Trước mặt luyện thánh y tuyệt thế xinh đẹp Hắn lại có chút trần chờ cùng do dự Không cần che giấu Luyện thánh y thản nhiên nói, đại thanh thiên vương trong mắt ta chả khác gì con sâu cái kiến cả, nhẹ nhàng vỗ một cách là có thể đánh thành thịt nát. Nhưng mà, coi dù là con sâu cái kiến nhưng cũng có rụt vọng, tham lam của nó, hắn không phải rất muốn thiên long bí luyện thuật sao? Há <cười> hạ! Ngươi là ngươi theo lệnh của hắn mà được dâng lên. Tranh thủ được niềm vui của ta. Hy vọng từ đó đoạt được đồ mà hắn muốn. Có lẽ, ta sẽ thỏa mãn ý nguyện của hắn. A Long Yên lặng không nói một lời mà nhìn luyện thánh y. Kỳ thật, luyện thánh y chỉ mới nói đúng một nửa. Hắn xác thực là do Đại Thanh Thiên Vương nhưng mà không phải là phụng mệnh Đại Thanh Thiên Vương. Hắn phụng mệnh chính là mệnh lệnh của Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo không lệnh cho hắn vì Thiên Long bí luyện thuật. Thứ hắn muốn. Kỳ thật chính là đời sau khi Phó Thư Bảo tích lũy đủ số luyện nô chiến sĩ. Sau đó dẫn luyện thánh y rời khỏi đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội Tạo thành một cái trạng thái vô chủ Phó thư bảo một lần hành động liền đánh bại đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội Cứu vứt toàn mẫu ngư nhân tục Kế hoạch chính là như vậy Vật kia đích xác là đại thanh thiên vương muốn Trước lúc gặp ngươi ta cũng hiểu được không phải là không có biện pháp đoạt được. Nhưng mà sau khi gặp được ngươi, ta đột nhiên lại không muốn nữa. A Long Ôn Nhu nói, một bộ vừa thấy đã yêu. Luyện Thánh Y mỉm cười. Ngươi chính là một Mỹ Nam Tử đặc biệt nhất trong số người ta đã từng gặp qua. Nhìn ngươi ta cảm nhận được một tố cảm giác rất kỳ lạ. Ta lúc nào cũng cảm thấy trên người của ngươi thiếu đi cái gì đó. Đó là cái gì đây này? Nội tâm A Long run lên một cái. Hắn biết rõ hắn thiếu cái gì đó chính là linh hồn. Với tư cách là luyện môn. Hắn tuy rằng có được thân thể gần như hoàn mỹ. Huyết dịch. Khí quan. Cùng với các loại công năng hắn đều có. Duy chỉ có một điều không đúng đó chính là linh hồn của hắn. Chẳng lẽ luyện thánh y đã nhìn ra được cái gì đó? Theo ta đi tới nơi này. Luyện thánh y ô ngược lại chỉ nói ra đây là một loại cảm giác. Trên thực tế. Loại đồ vật hư hư thực thực như linh hồn mà nói. Tồn tại hay không tồn tại. Cho dù là năng lực cảm ứng như thần cấp lực sĩ cũng không cách nào nhìn rõ được. Đi chỗ nào? A Long âm thầm thở vào một hơi. Luyện thánh y một ngón chỉ tới biển mây phía trước. Cái gì? Đi vào trong đó. A Long lập tức xứng sờ tại chỗ. Biển mây dĩ nhiên là xinh đẹp. Nhưng mà người bình thường có khả năng đi vào đó ngắm cảnh hay sao? Chỉ thấy đầu ngón tay luyện thánh y nhẹ nhàng vung lên. Lan can bên ngoài đột nhiên xuất hiện một con đường trắng như tuyết. Tựa như chỉ dùng ngọc thạch lót đường. Tựa như do mây trắng khảm nạm thành. Mang đến cảm giác vừa kiên cố vừa mềm mại. Luyện chi lực sĩ có thể lăng không tụ tập nguyên tố năng lượng. Lập tức ngưng luyện ra biển lửa, tương đất các loại. Nhưng mà có thể lập tức ngưng luyện ra một con đường bằng mây như thế này. Chuyện này cũng chỉ có thần cấp như luyện thánh ý mới có thể làm được. Hóa hổ hổ vi thần kỳ biến thứ mục nát thành điều thần kỳ. Lăng không miêu tả hết thầy. Sáng tạo thế giới Đây chính là thần cấp lực sĩ Luyện thánh y lôi kéo tay A Long Nhẹ nhàng nhảy lên Nhảy lên con đường trải giữa tư không kia A Long hai chân đứng phía trên con đường mây Cảm giác được dưới chân một mảnh Vừa lạnh bút vừa mềm mại Lại nhìn cảnh trí biển mây bốn phía Lại nhìn luyện thánh y tuyệt mỹ bên cạnh Hắn bật thốt lên, liên túc mạn mạn vân gian, tâm cao thiên viễn nhãn tiền thử sinh bất ứng hứu hối, chiêu chiêu mộ mộ tạc thiên. Một câu bật thốt lên này chính là một thiên cổ thơ của Thanh Tú Quốc. Tài hoa của A Long cũng không phải là phi thường cường hãn gì. Đây là luyện thánh y lộ ra thần sắc mừng rỡ. Xem tại tê u g Huyện o a -N. Huyện Cơm-O-M A Long cười nói Trong lòng có chút cảm xúc thuận miệng làm ra coi đây là lễ vật của ta đi Thật không nghĩ ra ngươi còn có tài hoa như vậy Luyện thánh y động tình mà nói ra thứ hắn không nghĩ ra còn nhiều lắm Thứ quan trọng nhất trong đó chính là Phó Thư Bảo a Long Vô Luận là xuất sắc tới cỡ nào? Có nhiều tài hoa ra sao? Hắn so ra đều kém một người. Người kia chính là Phó Thư Bảo. Người sáng tạo ra hắn. Đây chính là Trinh Lịch. Chủ đề đàm luận dần dần hướng về khía cạnh đáng buồn nôn. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau. Hai cây bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy nhau. Giống như tản bộ trong hoa viên Không mục đích mà dạo chơi trong biển mây Luyện thánh y đi tới đâu Con đường mây dưới chân hắn lập tức trải rộng tới nơi đó Lam điển cùng thanh giới cũng không có được kỳ ngộ như vậy Bọn hắn vẹn vẹn chỉ ở trong thần tạo tháp Chờ đợi vài ngày liền mất đi hết thầy giá trị Bị mời ra khỏi đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội Đỉnh thần tạo pháp đã bị đám mây che phủ. Thời điểm quay đầu lại rốt cuộc không nhìn thấy thần tạo chi tháp cùng đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội bên dưới. Thứ có thể nhìn thấy đấy chỉ có từng đám mây trắng. Một đám nối một đám. Sắp xếp không có quy tắc đáng nói nào. A Long, biết rõ sao dẫn ngươi đi tới chỗ nào không? Bước chậm trong mây. Luyện thánh y bỗng nhiên nói ra. A Long lắc đầu. Không biết, nhưng chỉ cần ở bên cạnh ngươi, vô luận đi chỗ nào, ta đều nguyện ý, ta đều vui vẻ. Ngươi không sợ ta đột nhiên hủy con đường bằng mây dưới chân sao, mà ngươi sẽ rớt xuống, phân thân toái cốt sao? Nếu như ngươi muốn làm như vậy mà nói... Ta không có nửa điểm oán hận nào, có thể chết trên tay ngươi, đây chính là may mắn nhất đời này của ta. A long đọc đủ thứ thánh hiền chi thư, có lối suy nghĩ triết lý. Đọc đủ thứ thi thư, có ngâm thi tác đối. Đọc đủ thứ thư tình, lời nói sẽ lãng mạn theo. Nhân yêu như vậy, chính là cực phẩm nhân yêu. Theo những gì luyện thánh y hẳn nói không làm cho hắn cảm thấy chút sợ hãi nào mà ngược lại còn tạo ra không gian cực lớn cho hắn phát huy Đi ta mang ngươi về nhà ót sen phiêu đắng trong miệng luyện thánh y bỗng nhiên toát ra một câu như vậy 1505 201434, Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 601 thiên cung chi mê. 2. Về nhà. Trong lòng A Long lập tức lâm vào một mảnh mê họa. Nhà của ngươi không phải là thần tạo tháp sao? Đi theo ta đi ngươi sẽ biết. A Long mê hoặc theo sát luyện thánh y đi thẳng về phía trước. Hắn lưu tâm ghi nhớ hết thảy biến hóa bốn phía. Rất nhanh liền phát hiện ra biển mây ở bốn phía dần dần trở nên nồng hậu hơn. Màu sắc cũng bắt đầu trở nên ảm đảm đi. Lúc trước chính là mây lúc sáng sớm mới có. Thời gian dần trôi qua dần dần trở thành mây chỉ có ngày mưa mới có. Mây đen trầm trọng. Âm ấm. ấm. Ngay trong lúc lơ đắng. Con đường mây dưới chân bỗng nhiên nhúc nhích một cái. Một đạo tiểm diện hướng xuống dưới bổ xuống. Cơ hồ là đầu vai luyện thánh y cũng hạ xuống theo. Nhưng mà hắn ngay cả một cái nhíu mày cũng không có một cái. Vẫn điềm tính như vậy. Đáng yêu y hệt như một con chim nón ép vào người vậy. Nguồn tơn gâu. Conm. Tiếng sấm càng ngày càng dày đặc, tia chớp phóng thích cũng ngày càng nhiều lên. Hiện tại, đã không còn cái cảm giác chầm chậm bước đi trong mây nữa mà là đi giữa thời tiết sông tố rồi. Cảm giác sợ hãi xuyên qua trong mây đen. Trong nội tâm nghi hoạt lấy, suy đoán lấy. Cũng có một ít cảm giác sợ hãi lan tràn. Nhưng mà A Long đều đem những cảm giác này ẩn giấu đi, đi theo Luyện Thánh Y hướng chỗ sâu trong mây đen đi tới. Cứ đi tới, phía trước con đường mây mềm mại chợt xuất hiện một bức tường bằng mây đen. Con đường mây mềm mại kéo dài tới chân của nó, biến mất. Luyện Thánh Y chậm rãi đi tới phía trước đoàn mây đen kia. Một tay nhẹ nhàng thỏ ra vỗ một cái Hoa lạp Một tiếng vang lên Đoàn mây đen to lớn như núi trước mặt kia đột nhiên vỡ ra Lộ ra một cái thông đảo trải ra giữa hư không Một cái thông đảo cực lớn kim quang sán lạn Không dưới 100 thạch tượng chiến sĩ sừng xứng hai bên Thân hình của bọn trúc tiêu chuẩn mà cân xứng Diện mạo của bọn chúng đều là tuấn tú thanh giật. Nhìn ra được, người luyện chế ra bọn hắn đặc biệt yêu thích Mỹ Nam Tử. Thế cho nên ngay cả loại thạch tượng chiến sĩ như thế này cũng muốn luyện thành bộ dáng Mỹ Nam Tử. Cùng luyện hoa nữ thần đồng giảng, luyện thánh y tự nhiên có thể luyện chế ra được thạch tượng chiến sĩ. Dùng năng lực cùng thiên phú lực luyện kỹ thuật của hắn. Thạch tượng chiến sĩ hắn luyện chế ra. Tuy rằng hình thái bên ngoài không có uy vũ như thạch tượng chiến sĩ luyện hoa nữ thần luyện chế ra. Nhưng mà thực lực chỉ có hơn mà không kém. Đây mới là hang ổ của luyện thánh y. Tại loại địa phương này mới có chế độ phòng thủ nghiêm ngặt như vậy. Chỉ là những thứ này. Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị, Phó Thư Bảo lại không biết được. Phía sau thông đảo Kim Quang sán lặn là bốn tòa cung điện cử đại vàng son lộng lẫy. Bốn tòa cung điện sắp xíp trên một đường thẳng tắp. Một tòa so với một tòa còn muốn cao hơn. Tòa cung điện phía trước nhất có một khối biển hiệu kim sắc lớn, trên đó có viết hai chữ thiên cung.